Lục Ngô ủ rũ cụp đuôi. Nó đi săn rồi, nói phải tìm đồ ăn ngon cho chủ nhân ngài, kéo lại suốt ngày phải gặm rau xanh và vỏ củ cải trong phủ tướng quân. Nói tới chuyện này, nó lại phẫn nộ. Vị lòng tướng quân này quá keo kiệt đi, ngài đã từng giúp đỡ hắn như vậy, những thời điểm ngài gặp nạn, hắn cũng không mời ngài được một bữa cơm ngon. Kéo kiệt quá thể. Cô tích cửu không khỏi xoa lông mày. Không phải là hắn không muốn cho ta ăn là ta bị thương thời kỳ đầu không thể động vào thức ăn mặn cho nên chỉ có thể ăn đồ chay. Thôi, ngươi đi ra ngoài đi. Lục ngô kéo cái đuôi đi ra ngoài bóng lưng nhó nhỏ, nhỏ nhìn qua còn có chút ảm đạm, hiu quạnh. Cô tích cửu cũng không lo lắng nhiều cho đại trai. Tên kia ở đại lục này cũng rất giỏi thiền địch rất ít. Hơn nữa, cũng thường xuyên chạy ra ngoài đi săn. Ít thì một ngày Nhiều thì ba bốn ngày, nó ăn no là sẽ chạy về. Trời còn chưa sáng, nàng dứt khoát ở trên giường đả tọa, nhưng tâm trạng lại khó yên, nhất thời không thể bình tĩnh lại. Nàng mơ thấy giấc mơ êm ái này, trong mơ còn lăn lộn với ai đó, thậm chí nàng còn không phân biệt được là làm tình với hoàng đồ hay là đế phất y. Đây có được coi là nàng có ngoại tình trong tư tưởng không? Hoặc có lẽ ông trời đã nhắc nhở nàng, nói với nàng rằng nàng đã từng ân ái yêu đương với hoàng đồ như thế, kẻo cho nàng lại ngoại tình. Nói không chừng, thân đêm mạch chính là hoàng đồ chuyển thế. Vô số suy nghĩ nối tiếp nhau ập đến, xáo tộn trong đầu nàng thành một cuộn chỉ rối, không tìm ra được manh mối. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi. Thôi, quên nó đi. Bất kể, hắn có phải là hoàng đồ chuyển thế hay không? Bây giờ cũng không dễ dàng dò xét ra được Nàng vẫn nên trợ giúp hắn thăng lên cấp bậc thượng tiên càng sớm càng tốt Đến lúc đó, cho dù hắn có phải là hoàng đồ hay không Mọi chuyện cũng sẽ kết thúc với nàng ở nơi này Rốt cuộc, giọng nói thân bí nói rằng Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ, hoàng đồ sẽ trở lại Cùng lúc này, đế phất y lười biếng dựa vào thành giường có chút xuất thần Hắn đã thay một bộ đồ ngủ, chất liệu trắng như tuyết, mịn màng như lụa, thoải mái, dễ chịu. Hắn có thói quen sạch sẽ, mọi đồ vật đều dùng thứ tốt nhất, thay bộ quần áo kia đương nhiên cũng là tốt nhất. Bộ đó hắn thay trước khi đi ngủ, nhưng kết quả khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy không thể không thay nó. Không còn lý do nào khác. Hắn mộng tinh Tuy rằng đã trưởng thành nhưng hắn chưa từng có mộng tinh hay nói cách khác. Trước khi gặp cổ tích cửu hắn căn bản không có suy nghĩ gì về chuyện này. Tuy nhiên, từ sau khi gặp nàng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Hắn bắt đầu có ham muốn dục vọng lần này dứt khoát trực tiếp có một giấc mộng xuân luôn. Giấc mộng xuân này có chút kỳ quái ngay từ đầu hắn vốn chỉ là khán giả quần chúng nhìn thấy nàng hành tẩu trong sương mù nhìn thấy nàng đuổi theo một người nàng gọi người đó là Hoàng Đồ. Trong tích tắc đó Trong lòng hắn cũng không biết là cái tư vị gì. Hắn không hiểu nàng với hoàng đồ này có mối quan hệ gì. Nhưng nhìn biểu hiện của nàng thì nàng rất khao khát người này. Hắn muốn nhìn rõ bộ dáng của vị hoàng đồ này. Nhưng bất đắc dĩ là chỉ nhìn thấy như một cái bóng người mờ ảo. Lúc đó tim hắn đập thình thịch Mơ hồ cảm thấy diện mạo dáng người của hoàng đồ này trông rất giống mình. Hắn nhìn thấy người đó và nàng ôm nhau. Ôm chặt đến nỗi Hắn là người quan sát Chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng Máu nóng bốc lên Không nhịn được Bước lên muốn tách bọn họ ra Kết quả Hắn lào đảo một cái Tới khi hắn phản ứng kịp Hắn lại phát hiện mình trở thành vị hoàng đồ kia Khung cảnh xung quanh cũng đã hoàn toàn thay đổi Biến thành tầm cung Trong một cung điện Cách trang trí trong tầm cung Khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc Nhưng nàng ở trong vòng tay Khiến trái tim hắn càng đập nhanh hơn Lúc ấy Đế Phất Y có cảm giác rất quái lạ Hắn cảm thấy Mình tựa như biến thành một người khác Bản thân không khống chế được Có một niềm khao khát khó tả Đối với nàng Như thể một trượng phu gặp được thê tử Sau bao lâu xa cách Giây phút nhìn thấy đối phương Một khắc kia chỉ muốn cảm nhận Sự chân thực của nhau Bằng tình yêu mãnh liệt Đế Phất Y không bao giờ nghĩ rằng Lần quan hệ đầu tiên của mình lại là ở trong giấc mơ. Thật là sung sướng, tràn trề. Nhưng sau khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cũng rất khó chịu. Trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng Hắn lau rửa người mình thật sạch sẽ, thoải mái trước. Sau đó thế nào cũng không ngủ lại được. Hắn đường đường là nhi tử của thần và ma, lại đi làm một người thế thân ở trong giấc mơ. Còn làm điều đó rất vui vẻ nữa. Mặc dù làm thế thân này chiếm lợi lớn, nhưng một khi tỉnh táo lại, trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Giấc mơ này của hắn không phải không có lý do, mà là có chủ ý. Hắn có thuật nhập mộng hạng nhất có thể tiến vào trong giấc mơ của đối phương. Sau khi từ tướng quân phủ Long Thư Dạ trở về, trong lòng hắn không vui và mệt mỏi, liền dứt khoát lên giường nghỉ ngơi. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Bóng sáng của tích cửu cứ lờn vờn trước mắt hắn. Hắn rất muốn biết hiện tại nàng đang làm gì. Rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào. Liên đánh liều, dùng thuật nhập mộng. Kết quả, hắn có một giấc mộng xuân. Rõ ràng vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng hắn lại không thể ngủ được nữa. Hắn cảm thấy mình bị trúng tà rồi. Rõ ràng khi hắn còn nhỏ, nữ nhân kia đã từng tre chọc hắn, đã từng khiến hắn hận ngứa rằng. Rõ ràng nàng vẫn luôn coi hắn chỉ là đối tượng của nhiệm vụ. Hơn nữa, nàng cũng nói rõ ràng rất vui vẻ. Chỉ là hắn lại giống như bị trúng tà rời xuống. Có nhiều nữ tử vây quanh hắn như thế. Trong đó có rất nhiều người cực kỳ ưu tú. Tuổi còn trẻ, dung mạo mỹ miều, xinh đẹp. Có năng lực bản lĩnh, tính tình tốt. Có rất nhiều ưu điểm. Nhưng hắn lại không có bất kỳ một cảm giác gì cả. Rất dễ dàng từ chối. Không biết... Đã làm tan nát trái tim, biết bao nữ hài tử. Nhưng không ngờ ở nơi này, hắn lại đụng trúng phải bức tường, cố tích cử. Đây thật đúng là báo ứng mà. Hắn lại nghĩ đến giấc mơ đó, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ nam nhân trong giấc mơ là hắn ở kiếp trước? Và cũng là trượng phu của nàng? Ý nghĩ này khiến hắn khiếp sợ. Và những gì tiếp theo là sự khó chịu tột độ. Nàng có trượng phu rồi. Hắn thích một người phụ nữ đã kết hôn. Không đúng. Không có khả năng. Nhìn dáng người nàng rõ ràng vẫn là xử nữ. Không thể nào đã có trượng phu. Có lẽ nàng trong giấc mơ chỉ đơn thuần là mộng xuân. Nhưng nàng trong giấc mơ này quá chân thực. Quả là giống như thật vậy. Hoặc là bởi vì có sự tham gia của hắn mới làm cho giấc mơ này trở thành chân thực. Đế Phất Y ngồi ở đó, vô số suy đoán đang quay cuồng ở trong đầu. Điện Hạ, ngài tỉnh rồi sao? Có ăn chút gì không ạ? Giọng nói của Bạch Trạch từ bên ngoài truyền đến. Đế Phất Y thở nhẹ ra một hơi, rốt cuộc đứng dậy bước ra ngoài. Ờ. Hắn quả thực có chút đói bụng. Hai bát canh cá cố ý kia chỉ lợi cho lục ngô. Nghĩ tới đây, hắn lại ngứa răng mà. Nữ nhân đó, rõ ràng biết hắn đang tức giận, rõ ràng biết hắn mấy ngày này cơm nước chưa dính răng, nhưng vẫn để cho lục ngô kia tùy ý uống sạch canh của hắn. Khi hắn rời đi, nàng cũng không có ý giữ hắn lại. căn bản, nàng không hề để tâm đến hắn chút nào, đúng không? Bữa sáng Bạch Đạch chuẩn bị cho hắn rất phong phú, hương vị cũng rất ngon, bao gồm cháo, thức ăn, rượu, thịt, thậm chí còn có một bát canh cá trắng như sữa. Đầu tiên Đế Phất Y nhìn chằm chằm vào bát canh cá kia. Sau đó lại nhìn chằm chằm bạch trạch. Bạch trạch mỉm cười. Điện hạ, xem xem những thứ này có hợp khẩu vị của ngài không? Đế Phất Y nếm thử một ngụm. Nói thật, quả thực là không tệ. Thậm chí so với bát canh của tích cửu nấu mùi vị còn ngon hơn. Hắn im lặng không lên tiếng ăn xong, sau đó đưa ra yêu cầu với bạch trạch. Bạch trạch. Dạy ta nấu ăn đi. Cách một tiếng, chiếc đũa trong tay bạch trạch rơi xuống đất. Đế Phất Y lười biếng chống cầm nhìn nó. Rất bất ngờ à? Vẻ mặt bạch trạch mừng rỡ. Không, thuộc hạ rất vui. Vị cô nương mật tiểu điện hạ nhà mình thích kia đối với tiểu điện hạ dường như cũng không có ý tứ trên phương diện kia. Chuyện này rất có vấn đề nha. Đặc biệt, là vị bằng hữu của cô nương đó là một đầu bếp bậc thầy Điều này càng khiến cho người ta bất an Dưới góc nhìn của một người từng trải như bạch trạch này vị Long Tướng Quân đó có ý với cô cô nương Hơn nữa, phương pháp được vị Long Tướng Quân này sử dụng để tán tỉnh các cô nương là từ từ tìm hiểu lặng lẽ tiếp cận cuộc sống của cô nương đó cho đến khi nàng ấy không thể rời xa hắn được Còn tiểu điện hạ nhà mình thì cái gì cũng giỏi, cũng tốt Chỉ là tuổi còn nhỏ, ánh mắt cô nương kia nhìn hắn giống như đang nhìn đóa hoa của tổ quốc. Như vậy, tự nhiên sẽ không có tác dụng. Vậy nên tiểu điện hạ cũng cần phải nỗ lực hơn. Mà tai nấu nướng cũng là một cách để chiếm lấy trái tim một vị cô nương. Nhớ năm đó, thần tôn lão nhân gia hắn chính là dung tài nấu nướng mà theo đuổi được cô dâu. Bạch Trạch nhớ rõ, năm đó mỗi lần thần tôn nấu đồ ăn ngon, Ma chủ đều sẽ nhìn ngài với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ. Hiện giờ, rốt cuộc Tiểu Điện Hạ cũng thông suốt rồi. Bạch Cạch vô cùng vui mừng. Nhưng vui mừng này của nó chỉ kéo dài được nửa ngày. Tiểu Điện Hạ cực kỳ thông minh, điều này Bạch Trạch vẫn luôn tin tưởng. Nhưng tài nấu nướng của hắn thực sự là được thừa hưởng từ mẫu thân của hắn. Tệ đến mức khó tin. Rõ ràng là khi nấu ăn đều sử dụng kỹ thuật Giống như nó, nhưng sau khi nấu ra thành phẩm, lại khiến người ta không thể nào diễn tả nổi. Hương vị đó gần như phải gọi là hết hồn. Khi Bạch Trạch mới nếm thử, con cho rằng vị giác của mình có vấn đề, nên đặc biệt gọi huynh đệ tốt là Đăng Sa tới để nó nếm thử hương vị. Kết quả, Đăng Sa sau khi nếm thử, liền buộc miệng nói. Đây là dùng phân nấu ra. ta chết mất. Quá tanh. Quá thúi đi. Thế là đăng xa bị tiểu điện hạ trừng phạt đi quét dọn nhà sĩ luôn. Tiểu điện hạ tiện tay ném cơm canh đã nấu luôn. Mỉm cười hỏi Bạch Trạch. Bạch Tướng Quân có muốn đưa chuyện bổn điện hạ không biết nấu nướng cho tất cả mọi người biết không vậy? Bạch Trạch run rẩy, vội vàng, nói. Sao có thể chứ? Tiểu điện hạ hiểu lầm rồi. Nó đột nhiên nhanh trí. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ không nhắc đến chuyện này với bất cứ một ai cho đến khi ngày học nấu ăn ngon. Đế Phất Y khẽ gật gật đầu. Bạch Trạch rất biết điều. Hắn vẫn luôn rất yên tâm về nó. Để khen thưởng cho thuộc hạ này, Đế Phất Y lập tức quyết định sau này sẽ giao công việc thử đồ ăn cho Bạch Trạch. Bạch Trạch cảm thấy thế giới của mình chìm trong bóng tối. Cái bụng nó quặn đau. Đại trai mất tích Phải 5 ngày sau điều này mới được xác định Mặc dù đại trai tham ăn Nhưng chưa bao giờ lâu như vậy mà không quay trở lại cố tích cửu đã từng đưa cho đại trai Một cái tuyển âm phù Là phương tiện liên lạc Đại trai giấu nó trong vỏ Kết quả một lần không cẩn thận Đã bị nó ăn mất như là một món điểm tâm tuyền âm phù này không phải là cải trắng Rất khó chế tạo Cũng tiêu tốn rất nhiều linh lực Bị nó nuốt chừng 3-4 cái rồi Cố Tích Cửu cũng không làm việc vô dụng nữa Chỉ đưa cho lục ngô một cái Rốt cuộc cũng chỉ là liên lạc Với hai con này mà thôi Cũng giống như hai con này Mỗi lần tách ra Cũng chưa từng xảy ra chuyện gì Nhưng không ngờ lần này tách ra Đại trai lại xảy ra chuyện lớn như vậy Mấy ngày Không thấy tùng tích Cố Tích Cửu lo lắng Đặc biệt là nghĩ tới lòng thư giả Nói về chuyện tiên sủng mất tích Lại càng nóng ruột không chịu được Cuối cùng Năm ngày sau khi Đại Đai mất liên lạc, nàng quyết định tự mình ra ngoài tìm kiếm. cổ Tích Cửu lần này bị thương nặng, mặc dù đã dùng giải dược, nhưng cũng phải mất nửa tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Năm ngày giúp nàng khôi phục hơn một nửa linh lực. Tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng đủ để đi tìm sủng thú của mình. Tầng thứ sáu, Lục Trọng Thiên, có một ngọn núi tiên tên là Diệu Nhật Phong. Tuyên thuyết kể rằng, diệu Nhật Phong là nơi mặt trời mọc và lặn. Toàn bộ ngọn núi đều có màu vàng lửa. Ngay cả thực vật sinh sống bên trong, lá cây cũng có màu vàng lửa. Nhìn từ xa cũng giống như lửa vàng đang cháy, cực kỳ chấn động. diệu Nhật Phong, núi cao rừng rậm. Trên núi có rất nhiều thảm thực vật và linh thú. Tám chín phần mười tiên sủng của các tiên gia trong tiên giới đều được thuần hóa tại đây. Đương nhiên, linh thú càng lợi hại thì càng ở nơi sâu nhất trong ngọn núi, tiên nhân bình thường chỉ dám thử vận may ở phạm vi ngoài cùng. Đại trai đã từng nói với Lục Ngô, nó muốn đi săn một loại hươu xạ trên người có mùi thơm kỳ lạ. Mà loại hươu xạ này là động vật sống bên ngoài rượu nhật phong. Với bản lĩnh của đại trai, thì việc vượt qua vùng ngoại vi này không có vấn đề gì. Lúc mặt trời sắp lặn, vâng thái dương khổng lồ treo trên đỉnh núi, trông vô cùng ngoạn mục. Cố Tích Cửu cưỡi lục ngô và hạ cánh bên ngoài, rượu nhật phong. Hạ cánh trên đỉnh núi cao sừng sững duy nhất. Đỉnh núi đó cao hơn 10 trượng, xung quanh là vách đá dựng đứng, có mấy cây đại thụ mọc trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi vươn ra ngoài như một cây tùng đón chào. Cố Tích Cửu cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Sau khi đáp xuống đất, lập tức phân phó lục ngô tìm kiếm hơi thở của đại trai. Dù sao hai con này quanh năm ở bên nhau, Rất quen thuộc mùi hương của nhau, nếu đại trai di chuyển hoạt động trong bán kính mười dặm, lục ngô nhất định có thể tìm được mùi của nó. À, ở đây đẹp quá. Phía dưới cách đó không xa tuyên đến một tiếng nữ hai tử reo lên. Quả thực rất đẹp, nơi này hoàng hôn đẹp nhất. Thậm chí năm đó Phất Y Công Tử còn sáng tác một bài thơ về nơi này. Có người phụ họa. À, thật thế nào vậy? tam sư huynh, huynh còn nhớ không? <cười> ta không cần phải nhớ. hắn khắc bài thơ trên tảng đá đầu kia. Ta dẫn các người đi xem. Có tiếng bước chân đi về phía đỉnh núi nơi cổ tích cửu đang đứng. Cổ tích cửu mơ hồ cảm thấy giọng nói của những vị thiếu nam thiếu nữ hơi có chút quen tai, nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã từng nghe ở đâu, nên cũng không để tâm. Tuy nhiên, khi nghe người ta nói tới Phất Y Công Tử, trong lòng nàng khẽ rung động. Hai từ đó, có thể làm thơ sao? Năm người tụ tập dưới chân núi, nhưng bọn họ đều không phát hiện ra cổ tích cửu trên núi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào dòng chữ khắc trên một tảng đá lớn như tấm gương nơi đỉnh núi. Có người đọc to thành tiếng: Tịch Dương dung thiên phong, can khôn nhậm ngã hành, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh mặt trời lặn tan thành ngàn đỉnh, trời đất thiên hạ tùy ý ta. Việc đã xong, rũ áo ra đi, không lưu gì thân thế, tên tuổi. Thờ hay quá. Đại sư huynh thật là tài giỏi." Nàng kia thở dài. "Quản sư muội, phật đi công tử hiện giờ đã không còn là đồng môn của chúng ta, muội đừng gọi hắn là đại sư huynh nữa." Người bên cạnh nhắc nhở nàng kia Không Trong mắt cẩm hoa Huynh ấy vĩnh viễn là đại sư huynh Cho dù huynh ấy không bao giờ gia nhập vào phong văn cốc chúng ta nữa Nàng kia nói một cách kiên quyết Bên cạnh có người khẽ thở dài Đáng tiếc là hắn sẽ không bái sư nữa Hắn vì yêu nữ đó mà náo loạn Với 10 vị sư phụ một trận. Huynh ấy chỉ nhất thời là bị quỷ ám mà thôi Sau này biết sai đường sẽ quay trở về. Quản cầm hoa tràn đầy tự tin nói. Năm người ở nơi đó nói chuyện, nhưng cô tích cửu trong lúc vô tình đứng ở một góc lại nghe được. Nàng có trí nhớ rất tốt. Cuối cùng cũng nhớ ra được thân phận của năm người phía dưới. Bọn họ là đệ tử của cương quyết thượng nhân ở phòng vân cốc. Ba nam, hai nữ. Trong đó thiếu nữ mặc một thân áo váy màu tím nhạt là Quản cầm hoa. Khi cô Tích Cửu một mình tiến vào phòng vân cốc, những đệ tử này đều vây ở bên dưới. Cô Tích Cửu hầu như không giao thủ với bọn họ, nhưng trong lúc đánh nhau có thể liếc nhìn bọn họ vài lần, nên nhìn hơi có chút quen mắt mà thôi. Cô Tích Cửu cũng không có hứng thú đối với mấy người này. Điều khiến trong lòng nàng có chút rung động chính là lời nói của bọn họ. Đế Phất Y Hắn đã chống lại tất cả các sư môn, hoàn toàn cắt đứt với 10 vị sư phụ. Hắn thực sự đã... Trong lòng nàng chấn động, nhất thời có chút choáng váng ngẩn người. Hắn cứu nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vì thế mà chống lại tất cả các sư môn. Chuyện này quả thực giống như là tuyên chiến với người trong thiên hạ. Suy cho cùng, mười vị sư phụ này đều là những người mạnh nhất đại lục này. Mỗi người trong số họ đều có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Có mười vị sư môn này làm hậu thuẫn cho hắn, Cho dù công phu của hắn không quá mạnh, hắn vẫn có thể đi ngang ở đại lục này. Phản bội sư môn là một trọng tội bất kể ở thế giới nào. Đều sẽ bị thế nhân khinh thường, sẽ vĩnh viễn trở thành vết nhơ không bao giờ có thể gột rửa được trong cuộc đời. Bây giờ, hắn đã không ngần ngại mà chống lại các sư môn, chỉ vì một yêu nữ như nàng. Điều này phải cần đến bao nhiêu dũng khí chứ? Hải tử ngốc nghếch này! Hắn biết về nàng được bao nhiêu? Thậm chí, hắn còn không biết cụ thể về nàng. Nhưng hắn đã làm nhiều điều cho nàng như vậy. Cảm xúc của cổ tích cửu không chỉ có thăng trầm mà còn có chút nặng nề. Tình cảm này của hắn quá nặng. Nàng sợ. Nàng nhận không nổi. Sau khi đám người quản cẩm hoa ở dưới bình luận một hồi, rốt cuộc rời đi, cũng không phát hiện ra cổ tích cửu vẫn luôn đứng trên đỉnh núi. Cổ tích cửu đáp xuống. Nàng nhìn thấy bài thơ Đế Phất Y Đề ở nơi đó Hắn viết thư pháp rất đẹp Như rồng bay phượng múa Khí thế mạnh mẽ Mang theo vẻ tào nhã và kiêu hãnh Như kiểu Ta muốn bay lên bầu trời kiêu hãnh Ôm lấy vầng trăng sáng Cố Tích Cửu đọc bài thơ hai lần Biết rằng bài thơ này của hắn Là một bài thơ chuyển hóa Hai câu cuối cùng của bài thơ Là những câu trong Hiệp Khách Hành của Lý Bạch Nguyên là sự liễu, phất y khứ, thâm tàng, thân giữ danh. Ánh mắt nàng dừng vào hai dòng cuối cùng, trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh. Nàng nhớ rằng mình cũng đã khắc rất nhiều bài thơ trong cung điện pha lê ở hạ giới. Trong đó, khắc nhiều nhất chính là hai câu này. Bởi vì nàng đã mất đi một phần ký ức, nhưng bản thân mình cũng không hiểu vì sao lại có chấp niệm mãnh liệt đối với hai câu thơ được khắc khắp sàn nhà và khắp các bức tường như vậy. Nhưng hai câu thơ này đã để lại cho nàng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Như thể nàng khắc hai câu thơ này là muốn cố gắng ghi nhớ kỹ điều gì đó. Nàng nhớ tới hai câu thơ mình khắc, hai chữ phất y đặc biệt to lớn, đặc biệt dễ thấy. Chẳng lẽ người mình phải nhớ kỹ chính là phất y sao? Chẳng lẽ nàng phải nhớ kỹ không phải là hoàng đồ sao? Chẳng lẽ, ký ức bị xóa sạch của nàng không phải là về Hoàng Đồ sao? Kể từ khi biết mình và Hoàng Đồ có mối quan hệ rất thân thiết, 89 phần 10 là phu thề, nàng vẫn luôn cho rằng lúc mình viết hai câu thơ ấy là phản ánh cách cư xử cả đời của Hoàng Đồ chứ không phải là gì khác. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bài thơ để phất y đề ở đây, trong đầu, chợt nảy ra một ý tưởng. Hai chữ phất y này, Có phải cũng là tên của Hoàng Đồ không? Giống như nam nhân có địa vị nổi tiếng, thường có tên và tự. Có phải biệt danh của Hoàng Đồ cũng gọi là Hoàng Phất Y không? Hoàng Phất Y Nàng chậm rãi, lầm nhầm ba chữ này. Có cảm giác Hoàng Phất Y không thuận mắt bằng Đế Phất Y. Trái tim nàng đập kịch liệt từng trận, đôi mắt như bị mê hoặc bởi hai câu thơ đó. Hai câu thơ nàng khắc giống hệt hai câu thơ này, cũng có hai chữ đã được sửa đổi. Đây là trùng hợp hay là ý trời sắp xếp vận mệnh? Có lẽ khả năng đế phất y hiện tại chính là hoàng đồ chuyển thế. Trái tim của Tích Cửu đập kịch liệt, nàng không nhịn được vỗ vỗ lên thương khung ngọc trên cổ tay hỏi thẳng. "Tiểu Thương, có phải thân niệm mạch là hoàng đồ chuyển thế không?" Gần đây vẫn luôn thận trọng trong lời nói và hành động, cố gắng hết sức để giảm thiểu sự hiện diện của mình. Thương Khung Ngọc rất khổ sở. Sau khi nghẹn họng kim nén một hồi lâu, nó chỉ có thể nói một câu như dầu cao vạn kim. Thiên cớ không thể tiết lộ. Thương Khung Ngọc cảm thấy hiện giờ chủ nhân nhà mình với thần niệm mạch ở chung rất hòa thuận, cứ như vậy phát triển sẽ rất tốt. Mà giọng nói thần bí kia cũng đã từng trịnh trọng, cảnh cáo nó. Bắt nó không được tiết lộ bất cứ thứ gì. Nếu không, rất dễ mang đến tai họa bất ngờ cho chủ nhân của nó. Tiết lộ thông tin cũng sẽ gia tăng biến số xấu cho tương lai của chủ nhân. Chính vì những điều này, Thương không Ngọc vẫn luôn giữ kín như bưng. Nhất là mấy ngày gần đây, nó giống như người câm vậy, chỉ sợ nói lỡ miệng. Nó sợ cô tích cử, lại hỏi tiếp. Chủ nhân, ta cần phải bế quan luyện công. Tuy nhiên trước khi nó bước vào bế quan, vẫn cho cô Tích Cửu một lời khuyên. Chủ nhân, thuận theo trái tim mình đi. Cô Tích Cửu không nói gì, nàng hít nhẹ một hơi. Gần đây, nàng thật sự có quá nhiều cố kỵ. Nàng không muốn phụ hoàng đồ, muốn chờ hoàng đồ trở về. Cho nên, trong tiềm thức của nàng, liên phủ nhận thân niệm mạch. Chỉ coi hắn trở thành đối tượng. Của nhiệm vụ Tâm tình của nàng đối với thần niệm mạch Quả thực có chút quái dị Nàng đặc biệt quan tâm đến hai tử này Thậm chí một số hành động ái muội mơ hồ của hắn Cũng không bài xích Nếu hắn chính là hoàng đồ chuyển thế Thì thật là không còn gì tốt hơn Nàng thích hắn thích mình Mà không có bất kỳ một áp lực nào Nhưng vạn nhất Không phải là hắn thì sao Vậy hoặc là nàng phụ hoàng đồ Hoặc là cuối cùng sẽ làm tổn thương Hoàn toàn thần niệm mạch Mà cả hai tình huống này, nàng đều không muốn nhìn thấy. Cho nên trước khi nàng chưa xác định chắc chắn được, nàng không muốn cho thần điệm mạch hy vọng quá nhiều. Kèo lại làm cho hắn tổn thương quá sâu. Suy nghĩ của nàng mấy ngày gần đây thường xuyên dao động. Bây giờ, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện. Quên đi, bất kể có phải là hắn hay không, sẽ có một ngày đáp án được vạch rõ. Nàng vẫn nên làm, nhiệm vụ phải làm. Hết thầy cứ thuận theo tự nhiên. Cùng lắm là trước khi đáp án chưa được vạch rõ, nàng sẽ không cho hắn hy vọng trên phương diện này. Hơn nữa, hắn còn nhỏ như vậy, sớm dính vào chuyện tình cảm yêu đương này kia cũng không tốt. Chi bằng nên gác lại vấn đề tình cảm, để hắn chuyên tâm tập trung luyện công. Tất cả mọi chuyện chờ tới khi hắn tu luyện đạt đến cấp độ thượng tiên rồi lại bàn tiếp. Chủ nhân Các người được hơi thở đại trai đã để lại là để lại từ bốn ngày trước. Lục ngô chạy tới vẻ mặt hưng phấn. Tinh thần của tích cửu chấn động phi thân nhảy lên lưng nó. Được rồi, chúng ta theo hơi thở của nó đi tìm nó. Đường đi của đại trai rất trực tiếp. Nó đi theo một đường thẳng tắp cứ thế đi vào bên trong. Rất hiển nhiên là khi nó đi tới đây là nó biết nơi nào có thể săn bắt được hưu xạ Cố Tích Cử và Lục Ngô đi theo hơi thở của đại trai, để lại tìm kiếm 15 phút, đi vào trong một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một loại cỏ có mùi thơm như hoa lan sinh trưởng, là thức ăn ưa thích nhất của hươu xạ. Sơn cốc này còn gọi là Hươu xạ cốc, thường xuyên có những đàn hươu xạ lui tới. Cố Tích Cử xem xét ở chỗ này một vòng, lại lần nữa phát hiện ra dấu vết của đại trai. Tên này ở đây đang nướng ba bốn con hươu xạ. Trên mặt đất còn có dấu vết của giá nướng. Sau khi đại trai tu luyện lên cấp 8, nó không còn thích ăn sống những con vật đó mà thích nướng chúng. Đặc điểm nó nướng đồ là nó chất củi gỗ giống như cái vỏ trai của nó. Trên mặt đất có ba dấu vết giống nhau. Rất hiển nhiên là nó đã ăn uống thỏa thuê ở chỗ này. Dấu vết này đã lưu lại từ 3 ngày trước, cũng chứng tỏ nó đã thu hoạch được rất nhiều. Một khi đã như vậy, Hẳn là nó sẽ mang theo con mồi quay trở về tướng quân phủ nhỉ. Sau nó lại biến mất? Lục ngô dạo qua xung quanh một vòng nhỏ, có phát hiện mới. Chủ nhân! Gần đây có dấu vết có người mai phục. Trong lòng của Tích Cửu khẽ này lên kiểm tra xem xét dấu vết nơi đó một chút. Có lẽ có ba người mai phục. Công phu hẳn là thần quân thiên thượng. Xét theo dấu vết, mục tiêu mà ba người kia phục kích chính là đại trai đang nướng đồ ăn. Tuy nhiên, ở đây không có dấu vết đánh nhau. Bởi vì xét tình hình, đại trai đã phát hiện ra kẻ bám đuôi. Tự nhiên biết mình không phải là đối thủ, đã lập tức bỏ chạy. Theo dấu vết, có vẻ như nó có chút hoảng sợ. Không chọn đường, mà lại chạy thẳng vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Cố tích cử khẽ cao mày. Đại trai là một kẻ không sợ bất cứ thứ gì. Nó dám chiến đấu khi gặp nguy hiểm. Nếu chỉ có ba vị thần quân mai phục nó, Hẳn là nó sẽ không trực tiếp bỏ chạy. Hơn nữa trước khi bỏ chạy cũng phải chiến đấu một hồi. Rồi tới khi không thể đánh nổi nữa thì mới bỏ chạy. Hiện tại nó lại trực tiếp bỏ chạy. Hiển nhiên còn có thứ nguy hiểm khác đang phục kích nó. Thứ hung dữ đó là cách quái gì vậy? Nó không để lại bất kỳ dấu vết nào ở đây. Thậm chí cả hơi thở của nó cũng không có. Cô Tích Tử và Lục Ngô tiếp tục tìm kiếm. Dần dần đi sâu vào bên trong rừng rậm Đi sâu vào trong rừng Không dễ dàng gì Khắp nơi đều có gai nhọn như kim Khi đâm vào thì đau như kim đâm vậy Đang đi thẳng Phía trước tuyên đến một thanh âm Bước chân của tích cửu Có chút khựng lại Đây thật đúng là Oan gia ngõ hẹp Lại đùng phải mấy tiểu bằng hữu đó Những người phía trước Đúng là mấy người quản cầm hoa Bọn họ dường như đang ở đây tranh luận gì đó, thanh âm không nhỏ, khiến cô Tích Cửu vốn là người không muốn nghe chuyện của người ta, cũng có thể nghe thấy rõ ràng, chính xác. Từ trong đối thoại của bọn họ, cô Tích Cửu đã biết được hai thông tin sau. Việc thần niệm mạch phản bội sư phụ của mình vẫn là bí mật nội bộ của 10 môn phái này. Hầu hết mọi người đều không biết. Các tông chủ 10 môn phái này vẫn chưa từ bỏ thần niệm mạch, vẫn còn có ý muốn kéo hắn từ con đường tà đạo quay về. Suy cho cùng, bọn họ đều là bằng hữu của thần tôn, không thể trơ mắt mà nhìn nhi tử của cố nhân càng ngày càng trượt dài vào con đường tà đạo, không thể quay đầu lại. Vì vậy, hiện tại bọn họ đang tìm mọi cách, cố gắng khiến thần điểm mạch trở thành lãng tử quay đầu, quý hơn vàng. Thứ hai, mấy người bọn họ nghe nói gần đây trên dựng Nhật Phong xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ. Theo quẻ tượng đại sư tính toán, mấy ngày nay, Sẽ có tiên thú tới đỉnh Diệu Nhật Phong Cho nên bọn họ tới thử thời vận Đương nhiên trong lúc thảo luận Bọn họ cũng tiền thể Lại nói mấy câu thăm hỏi yêu nữ của tích cử Suy đoán Liệu nàng đã chết hay chưa Nói cho dù nàng không chết Thì hiện giờ cũng vẫn là nửa sống nửa chết Nằm trên giường Ở trong miệng bọn họ cố tích cử vinh quang Thăng từ cấp bậc yêu nữ Lên cấp bậc lão yêu bà Cũng vẫn là một giọng điệu oán giận Cũ rích, trâu già, mơ ước Cỏ non, đã ai nhai đi nhai lại nhiều lần Không có gì mới cả Cô Tích Cửu khẽ nhếch khóe miệng Là một lão nhân gia Nàng không muốn chấp nhặt với đám tiểu bối Cho nên Nàng rộng lượng không quan tâm bọn họ Nói xấu sau lưng nàng Nhưng bọn họ cũng không nên để nàng nghe được Nếu để nàng nghe được Thì lão nhân gia nàng Cũng sẽ không vui vẻ gì Khi nàng không vui Nàng liền muốn đè bẹp người ta. Muốn cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là tôn lão, ái ấu, kính già, yêu trẻ. Vì vậy, nàng mím môi cười, dứt khoát được tiếp thuẫn gì qua đó. Năm người đang hăng hái tranh luận thì đột nhiên trên đầu có tiếng vo ve dày đặc, trước mắt tràn ngập lửa vàng, chói trang. Bọn họ bất ngờ bị tấn công. Chấn động, cuống quýt giơ thành ngành chiến. Mỗi người vung bảo kiếm lên chống cự. Xoẹt, két, xoẹt, két. À, ớ, à. Liên tiếp, những âm thanh quái dị vang lên. Năm người còn chưa kịp nhìn rõ là ai đang tấn công mình. bảo kiếm trong tay đã trực tiếp bị đánh gãy thành từng đoạn. Lòng bàn tay chấn động, máu tươi chảy ròng ròng Đây không phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là quần áo trên người bọn họ đã bị những ám khí hỏa kim đó cắt tan tác. Rơi rớt thanh từng mảnh Bọn họ chật vật lui về phía sau Khoảng vài chục trượng Mới tránh được những cuộc tấn công dữ dội dày đặc Của ám khí hỏa kim Như bạo vũ lê hoa châm kia Người nào Ai Ai đó Mấy người kinh hồn chưa định Lớn tiếng quát hỏi Khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc Một lúc sau Bọn họ mới nhìn thấy rõ ám khí hỏa kim Tập kích bọn họ Không phải là cái gì khác Mà chẳng qua là những chiếc lá có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở đây. Những chiếc lá này mềm mại, mịn màng như lụa, nhưng không ngờ lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Năm người bị dọa cho kinh hãi, theo bản năng tựa lưng vào nhau, ánh mắt đảo loạn xung quanh, tìm kiếm thủ phạm. Trên cái đại thụ trên đỉnh đầu có tiếng người cười khẽ. Sư phụ các ngươi không nói với các ngươi, nói xấu sau lưng người ta là bị rút lưỡi xuống địa ngục sao thanh âm trong trẻo, thanh thúy như chuông ngọc, bồng bềnh phiêu lãng trong gió. Năm người đột nhiên cứng đờ. Giọng nói này quá quen thuộc. Năm người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một người đứng phiêu phiêu trên cây đại thụ, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, lông mày đẹp như tranh vẽ. Trong tay cầm một cây thước vàng. Khi nàng đứng ở đó, bầu trời rực rỡ sáng lạn phía sau cũng trở thành phong nền cho nàng. Bên cạnh người nàng, nửa như mây, nửa như xương là một con tiên thú chín đuôi, xinh đẹp và uy nghiêm. Mặc dù Cố tích cửu không quen biết bọn họ, nhưng năm người này đối với Cố tích cửu có ấn tượng sâu sắc. Cho nên, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Sắc mặt quản cầm hoa thay đổi. Ngươi! Ngươi! Trong tay của tích cửu có một nhánh cây vẫn đang xoay, vẻ mặt nhìn qua rất nhàn nhã. Ta cái gì? Nhìn thấy lão thân còn sống khỏe mạnh như vậy có phải là rất bất ngờ không? Quản cầm hoa khẽ nhích miệng. Sao ngươi lại ở đây? Lồng mày của tích cửu khẽ nhướng lên một cái. Tiểu cô nương, tốt xấu gì lão thân cũng là trưởng bối của các ngươi. Nhìn thấy trưởng bối không hành lễ thì cũng thôi đi. Lại còn dám nói, ngươi này, ngươi kia. Đến kính ngữ cũng không có. Sao cương quyết thượng nhân lại dạy dỗ ra đồ đệ thô lỗ, không có lễ phép như thế chứ? Quản cầm hoa muốn nói, yêu nữ ngươi không đáng để ta dùng kính ngữ. Nhưng nàng ta há miệng thở dốc, không dám nói ra. Rốt cuộc, đối phương quá lợi hại, một thân công phu cao lại quỷ dị, khó lường. Nàng dám một mình mạo hiểm vào phòng vân cốc, Đánh cho 10 vị tông sư te cả quần Công phu có thể dùng từ khủng khiếp mà hình dung Hiện tại Mấy người bạn họ so với các sư phụ Còn kém rất xa Nếu cố tích cửu thật sự muốn đối phó với bọn họ Còn không giống như diều hâu Quắp gà con sao Căn bản chẳng cần tốn chút sức lực nào Bốn người còn lại Sắc mặt cũng trắng xanh Mặc dù trong lòng cả đám cực kỳ không phục Nhưng miệng cũng không dám mạo hiểm Nói thêm một lời nào cố tích cửu xoay nhánh cây trong tay Năm tiểu bối các ngươi nói xấu sau lưng lão thân, trong lòng lão thân rất khó chịu, cho nên nhất định phải giáo huấn cho các ngươi một bài học. Lão thân có hai đề nghị ở đây. Vì xem các ngươi là vãn bối, có thể cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Các ngươi có muốn nghe một chút không? Khí tức trên người của tích cửu quá cường đại, khiến 5 người quản cầm hoa, thậm chí ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên mỗi người đều hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Quần áo trên người 5 người bọn họ đầy lỗ thủng, tay chân lộ ra ngoài, trông rất xấu hổ và vô đạo đức. Các đệ tử của Phong Vân Cốc rất chú trọng đến ngoại hình, ăn mặc rất bảo thủ, vạt áo luôn được thắt nút gọn gàng, kín đáo, ngay cả cổ cũng không lộ ra ngoài. Hiện tại, bọn họ giống như đang mặc quần xà lòn, váy ngắn, tự nhiên là đủ kiểu nóng mắt. Quản cầm hoa theo bản năng liều mạng kéo váy áo của mình muốn che đi cặp đùi trắng nõn của mình một chút, nhưng váy quá ngắn, nỗ lực của nàng ta cũng vô ích. nàng ta xấu hổ không biết phải làm sao mới được. khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nhịn được mắng cố Tích Cửu. già không nên nết, cái đồ biến thái. cố Tích Cửu nhướng mày, mặc dù quần áo của năm người trước mặt bị nàng cắt thành từng mảnh, tơi tả rời rớt, nhưng nàng vẫn rất có đạo đức, không để bọn họ lộ ra những vị trí quan trọng. Đây là giả không nên nết, là đồ biến thái à? Cố tích cửu xoay cành cây trong tay, cười nói. Bổn tọa còn có thủ đoạn biến thái hơn. Tiểu cô nương, ngươi có muốn tìm hiểu một chút không? Quản cầm hoa sững sờ, không nói nên lời. Ngươi... Ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Lục sư huynh của quản cầm hoa kêu lên. Cố tích cửu cũng không nhiều lời. Rất đơn giản, hoặc là các ngươi mỗi người tự tát vào miệng 100 cái, thề không nói xấu lão thân nửa câu, hoặc là lão thân cắt đứt lưỡi các ngươi, để các ngươi không nói được nữa. Trong tay nàng xuất hiện một thanh tiểu đao, lóe sáng, lạnh lẽo, xoay xoay trong lòng bàn tay. Yên tâm, sở trường của lão thân cắt lưỡi người cũng rất giỏi, có thể cắt đứt ngay lập tức, sẽ không làm các ngươi đau đớn nhiều. Thế nào, chọn một cái đi. Sắc mặt cả năm người này đại biến. Hai cái này, bất kể chọn cái nào cũng đều là sỉ dục cực lớn. Chẳng qua, cái thứ nhất là bị thương chính là mặt mũi, cái thứ hai lại làm cho bọn họ tàn phế. Năm người này còn đang định nói cái gì đó thì Cố Tích Cử lại nói: "Kiên nhẫn của lão thân có hạn, các ngươi chỉ có chọn một trong hai điều kiện này." Lão thân đếm đến 10, các ngươi không nói ra lựa chọn cái nào. Vậy thì lão thân nên trực tiếp thực hiện cái thứ hai. Một, hai, ba, bốn. Nàng đếm số rất nhanh, giống như đòi mạng. Rốt cuộc, năm người này vẫn không muốn trở thành người tàn phế, nghiến răng nghiến lợi, lựa chọn phương án thứ nhất. Vì vậy, dưới sự giám sát của cổ thích cửu, năm người tự tát vào miệng mình một trăm cái. Tát cho đến khi cả mặt mũi tím bầm như quả cá tím, căn bản. Không nhìn nổi Sau khi tát xong Mỗi người còn phải thề một câu Lúc này của tích cửu mới thả bọn họ đi Lục ngô ở bên cạnh Nhìn vui sướng như bay lên mây Nhưng nó vẫn có ý kiến Chủ nhân Sao ngài không dứt khoát Giết chết bọn họ đi Cô tích cửu đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của mình lão thân là người tàn nhẫn như vậy sao Mấy người đó cũng chỉ nói xấu Sau lưng nàng mấy câu mà thôi Tội không đáng chết Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng là đồ đệ của cương quyết thượng nhân Mặc dù đế phất y không nhận cương quyết thượng nhân là sư phụ nữa Nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút tình cảm Nếu như nàng thật sự giết chết bọn họ Sau này, người không tốt cũng là đế phất y Cho nên, nàng giáo huấn cho bọn họ một bài học lớn là coi như xong Lục ngô im lặng Rồi nó phàn nàn Chủ nhân Người khác không biết Nhưng ta thì biết nha. Tính đâu ra đấy, ngài cũng chỉ hơn 230 tuổi. Ở thế giới này, tuổi của ngài thật ra vẫn được coi là một bóng hoa nhỏ non tơ. Làm gì mà ra rồi? Đừng có tự xưng là lão thân nhé. Ngài tự xưng lão thân. Vậy đại trai đó sống mấy ngàn năm? Chẳng phải nên gọi là lão trai à? Cô thích cửu sờ sờ đầu nó. Nói rất có lý. Lục ngô nhà ta cũng biết đúng sai nha Người nói rất đúng Người ta vẫn là một bông hoa nhỏ non tơ đấy Mấy đứa đó không có mắt Con cố tình nói ta là lão yêu bà Ta già chỗ nào chứ Hiện tại dáng người nàng thon thả thướt tha Khuôn mặt thậm chí còn có chút non nớt trông giống như mười tám Đúng là đang tuổi hoa niên Tiền nhân trong thế giới này Động một tí cũng là hơn một ngàn tuổi rồi Không nói đâu xa Chính 10 vị sư phụ kia của thần niệm mạch. Mỗi người cũng đều là lão thần tiên mấy ngàn tuổi. Rất nhiều đệ tử đã xuất sư trước đó của bọn họ cũng đã hơn một ngàn tuổi. Khi hành tẩu bên ngoài đều được người ta gọi một tiếng thiếu niên hoặc là thanh niên công tử. Thế nào mà tới chỗ nàng mới hơn 200 tuổi đã bị coi thành lão yêu bà rồi? Thật là không công bằng. Tích cử Hóa ra Người mới hơn 200 tuổi Nếu như người không nói Thật sự là người ta không dám tin Một thanh âm đột nhiên truyền đến Từ sau một tảng đá lớn cách đó không xa Cô tích cửu dừng một chút Sau đó nhìn bóng người nho nhỏ Phía sau tảng đá lớn kia ly, Thì ra ngài cũng ở đây Hòn đá nhỏ Phía sau tảng đá lớn lắc lư Một tia sáng lóe lên Hòn đá nhỏ biến thành một vị thanh niên công tử Mặc áo choàng màu sáng Dùng mạo phong lưu tuấn nhã Chính là Vân Yên Ly Hắn sải bước tiến tới Vẻ mặt vui mừng Đời người nơi nào không gặp lại Tích cửu Chúng ta lại gặp mặt Không nghĩ tới Ở nơi này cũng có thể gặp được bằng hữu cũ Lông mày của tích cửu Cũng giãn ra Thật là trùng hợp Điện hạ Sao ngài lại tới đây Hai người hàn huyên một hồi. Thì ra Vân Yên Ly cũng đến đây để thử vận may vì nghe nói ở đây sẽ xuất hiện tiền thú cao cấp nhất. Hắn đụng phải một đàn sói bạc ở sau trong rừng. Và bị thương. Không còn cách nào khác mới chạy xuống. Đang nghỉ tạm ở đây thì nghe thấy có người đến gần. Hắn muốn chạy trốn nhưng không kịp. Lại sợ đối phương là oan gia đối đầu cho nên rất khoát, dùng thuật ngụy trang. Bên ngoài nhìn giống như một tảng đá lớn nằm giữa một đống đá. Thật sự kín đáo, không hiển lộ Công phu của hắn vẫn rất tốt Mấy người đó không phát hiện ra hắn Mà cố Tích Cửu lại đến sau Lực chú ý đều đổ dồn vào mấy người đó Cũng không chú ý tới hắn Cho đến lúc hắn xuất hiện Vân Yên Ly đến sớm Hắn đã đến từ 3 ngày trước rồi cố Tích Cửu hỏi hắn có nhìn thấy một con đại trai không Cũng mô tả cụ thể về hình dáng đại trai Vân Yên Ly nhíu mày Con trai đó chính là sủng thú mà ngươi từng nhắc tới à? Ngươi mang nó lên thế giới này sao? Trước đây, khi cố Tích Cửu cùng hắn đi du ngoạn đã từng nhắc tới sủng thú của mình, cũng nói đến lục ngô và đại trai. Nhưng khi đó hai con này vẫn còn ở hạ giới. vân Ninh Ly cũng chỉ nghe cố Tích Cửu nhắc tới, cũng chưa từng nhìn thấy chúng nó. cố Tích Cửu gật đầu. Ngài nhìn thấy không? vân Ninh Ly dừng một chút. Quả thực ta nhìn thấy một con Nghe nói là một con trai yêu Ăn thịt rất nhiều tiên thú Bị một số tu sĩ tiên nhân bắt đi rồi Sắc mặt của tích cửu khẽ biến Chẳng lẽ Bệnh cũ của đại trai lại tái phát Năng đã từng dặn dò nó Không được ăn thịt những con tiên thú cấp 7 trở lên Bởi vì những con tiên thú này Hầu hết đều có chủ nhân Ăn chúng là kéo theo thù hận đến Nó nuốt tiên thú gì Bị người nào bắt đi Vân Yên Ly thở dài. Hây. Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Khi ta nhìn thấy bọn họ, bọn họ đã bắt được con trai kia rồi, đang chuẩn bị đưa vào nhốt trong pháp khí. Bọn họ là tứ đại hộ pháp của tiền lý hiện tại. Ta không tiện gặp mặt bọn họ, cho nên không xuất hiện. Ở trong bóng tối chỉ nghe được bọn họ nói gì mà. Rốt cuộc đã bắt được thủ phạm, ăn thịt tiên thú. Rồi sau đó bọn họ liền đi vào chỗ sâu nhất của diệu Nhật Phong. Cho đến tận bây giờ cũng chưa thấy ra Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi Nàng đương nhiên biết vụ án tiên thú mất tích Nhưng nàng không bao giờ nghĩ tới Cái nồi này sẽ ghim vào trên người đại trai của nàng Dường như trước khi đại trai nhà nàng chưa ra ngoài đi săn Vụ án tiên thú mất tích đã xảy ra rồi Sao có thể là đại trai gây ra được Chắc chắn là đại trai nhà nàng đã bị hàm oan rồi Trong lòng của Tích Cửu nóng như lửa đốt Nàng biết tứ đại hộ pháp này của Tân Tiên Đế Công phu cấp bậc Thượng Tiên Mỗi một vị đều được tôi luyện nhiều lần Trong vô số trận chiến máu lửa Tính tình cứng rắn và lạnh lùng Là phụ tá đắc lực của Tân Tiên Đế Tứ đại hộ pháp này Tuyệt đối trung thành với Tân Tiên Đế Năm xưa bọn họ đi theo Tân Tiên Đế Cùng chinh chiến Làm việc đều tàn nhẫn và quyết đoán Sau khi Tân Tiên Đế đăng cơ Một số thuộc hạ cũ của Tiên Đế trước Trong lòng không phục Bọn họ âm thầm bí mật tìm kiếm hậu duệ của tiên đế trước và âm mưu muốn lật đổ tân tiên đế. Bị Tứ Đại Hộ Pháp này điều tra vụ án âm mưu làm phản. Tứ Đại Hộ Pháp phái người nằm vùng ngầm. Cuối cùng, một mẻ bắt hết những kẻ muốn nổi dậy tạo phản và giết chết bọn họ ngay trong thị thành sầm út. Vào ngày hôm đó, máu chảy thành sông trên đường phố của thị thành sầm út. Tổng cộng có 300 người bị giết. Chấn động toàn bộ tiền giới. Người ta nói rằng, lúc đầu chỉ bắt được khoảng chục người có bằng chứng thực tế về cuộc phản loạn. Chính Tứ đại hộ pháp này đã khiến những người này phải chịu sự tra tấn cực độ. Lúc này mới khiến cho bọn họ cắn xé lẫn nhau, lôi ra số lượng lớn. Những tiên gia tạo phản này rất nhiều người cứng lòng, là kiểu có chết cũng không nhận tội. Nhưng rơi vào tay Tứ đại hộ pháp này, không ai trong số bọn họ có thể chống cự được. Tha nói cho tất cả, chỉ hy vọng được chết. Vì sự kiện đó mà tứ đại hộ pháp còn được gọi là tứ đại tu la. Hiện tại đại trai rơi vào tay bốn người này, không biết sẽ chịu những khổ sở gì. Cố tích cửu không kiên nhẫn nổi nữa.